Xin kính chào quý vị khán thính giả. Lena rất vui để được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Top chuyện hay. Các bạn thân mến ngày hôm nay, Lena xin được gửi tới quý vị và các bạn tập cuối cùng của bộ truyện Làm vợ kế. Kênh Top chuyện hay sẽ còn gửi tới quý vị và các bạn các tập truyện đặc sắc khác. Và để không bỏ lỡ những video chuyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập cuối cùng của bộ truyện Làm vợ kế. Như Quỳnh không biết nơi nào có thể đi Hiện tại cô đúng là ở trạng thái Không có lý do để sống Cô lầm nhầm trong miệng Sốt cuộc Cái ngày mai sẽ tìm được một lý do tốt để sống Như Tấn Khang nói Có đến không Cuối cùng lại trở về căn nhà Chứa nhiều kỷ niệm với Tấn Khang Nếu như muốn bỏ đi xa Tìm một nơi nào đó để trốn chạy Thì cũng phải quay về nhà Lấy một thứ Đó là bức tranh đầu tiên anh vẽ tặng cô Nếu chỉ có thể giữ lại một thứ duy nhất Cô cũng chỉ hy vọng được mang đi kỷ vật đó thôi Lúc như Quỳnh bước ra cổng Có một người phụ nữ mặc áo đen đội mũ rộng vành đã đứng ở một góc bên đường Cô rất bình tĩnh Nhìn thẳng vào người đó mà nói Ngọc Thu, cô nhất định muốn giết tôi Nơi này là khu biệt thự bên hồ yên tĩnh Nếu Ngọc Thu có muốn chấp nhoáng ra tay Hẳn sẽ không khó khăn Chẳng phải nếu như không có sự tồn tại của cô Anh ấy sẽ không rơi vào bẫy ư Cô ta tiến lại gần hơn Như Quỳnh Tấn Khàng chắc không kể với cô Thật ra chúng tôi không phải anh em ruột Tôi chỉ là con gái nuôi thôi Cô yêu anh ấy Như Quỳnh liền hiểu ra Động lực mạnh mẽ như vậy chỉ có thể vì tình yêu. Đúng vậy, tôi đã ở bên anh ấy nhiều năm, chứng kiến anh ấy qua bao thăng trầm khốn khó. Đã một thời, tôi là niềm quan tâm duy nhất của anh ấy. Khi tôi 8 tuổi, mẹ ốm rồi mất, anh ấy thì vì ngộ sát cha mình mà đi tù. Tôi chỉ còn lại anh ấy là người thân. Tôi luôn ở cô nhi viện, trong lòng một lòng một dạ chờ anh ấy đến đón tôi. Cho dù vì bọn trẻ khác bắt nạt, Cướp quần áo, đồ chơi, thức ăn Nhưng tôi vẫn kiên cường Bởi Tấn Khang đã hứa Một ngày nào đó sẽ cho tôi một cuộc sống Hạnh phúc no đủ Khi cô xuất hiện thì hai chữ Hạnh phúc đó không còn nữa Như Quỳnh liền cười Cô yêu anh ấy Nhưng lại không biết anh ấy muốn gì ư Thay vì ở bên chăm sóc anh ấy 5 năm, cùng anh ấy đối mặt với sinh tử Cô lại chọn cách Sang nước ngoài gây dựng thế lực để phục thu Nếu như anh ấy không còn sống, những việc làm của cô có ý nghĩa gì sao? Cô trách tôi 5 năm qua lợi dụng cô à? Ngọc Thu cũng không yếu thế đáp lại. Cô có biết anh ấy còn có cả hàng trăm anh em đồng đạo. Cô dành anh ấy để anh ấy muốn thoái thác trách nhiệm người lãnh đạo mà bỏ đi là rất ích kỷ không? Anh ấy không yêu tôi. Tôi có thể chấp nhận anh ấy nuôi người đàn bà khác trong nhà làm thú cảnh. Nhưng vì một người đàn bà mà đánh mất lý trí, Bỏ rơi những người anh em bao năm Cùng anh ấy vào sinh ra tử là không thể Nói rồi Ngọc Thu rút ra từ thắt lưng Một con dao găm sáng loáng Nhanh chóng lao tới phía cô Như Quỳnh giật mình Vội lùi về phía sau Nhưng chớp mắt Ngọc Thu đã rơi chân ra Đánh ngã cô rồi vung dao xuống Thu dừng lại Bấy giờ Chợt có người thét lên Là Duy Thành Hắn vội lao vào Rằng con dao từ tay Ngọc Thu Thu em làm gì vậy Dù hôm nay em xuống tay được Nhưng nhỡ như một ngày Tấn Khang biết được Thì em tính sao Tấn Khang rất tinh ý Chưa kể nếu anh ấy bí mật đi tìm tin tức của cô ấy Biết cô ấy đã chết hay mất tích Mọi việc đều sụp đổ em có hiểu không Ngọc Thu vẫn tiếp tục ràng co Suy Thành buộc phải mạnh tay với cô Chưa kể đến Hôm nay cô ấy còn đang được sự bảo hộ Của phe cánh Quang Triệu Em muốn chưa tìm được kẻ thù đã chết trong tay Quang Triệu sao? Ngọc Thu nghe vậy liền bớt kháng cự. Duy Thành nhanh chóng kéo cô ta đi. Nói với Như Quỳnh. Cô Như Quỳnh trốn sang hồ máu tanh không hợp với người như cô. Mong cô đi đến nơi nào đó an bình mà sống. Nói rồi liền kéo Ngọc Thu lên xe. Thoáng theo phía sau xuất hiện mấy chiếc ô tô phóng tới. Gã vội đánh xe đi. Nhanh chóng rời khỏi khu này. Trên đường... Vừa đi vừa giải thích với Ngọc Thu Về việc hắn chụp ảnh Như Quỳnh Rồi sắp xếp để Tấn Khang hiểu lầm Ngọc Thu nghe vậy mới yên tâm Chấp nhận từ bỏ Việc giết hại Như Quỳnh Xe của Quang Triệu đố trước cửa nhà Như Quỳnh Thấy cô đang ngã bệt dưới lòng đường Hắn kìm lòng không được Vội lao đến Thuộc hạ muốn dìu hắn Nhưng hắn lại gạt đi Chống nặng lê đến bên cô Phát hiện ra Như Quỳnh đang khóc Hắn liền hốt hoảng ôm lấy cô. Quỳnh, anh xin lỗi, là anh không tốt. Hắn càng thiết chặt cô vào lòng. Anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương nữa, cũng không bao giờ đuổi mắng em. Tùy cô không hề kháng cự, không hề né tránh vòng tay của hắn, nhưng nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống từng giọt. Ánh mắt thì vô hồn. Hắn không biết chuyện ban nãy xảy ra, cho nên đổ hết tội lỗi lên đầu mình. Anh không muốn thấy em vất vả chăm sóc anh, càng không muốn thấy em gượng ép bản thân mình vì trách nhiệm hay lòng thương hại với anh, nên mới nói như vậy. Hắn vội lau nước mắt cho cô. Đừng khóc nữa, em thương hại anh cũng được, không yêu anh cũng được, em muốn ở bên anh bao lâu cũng được, khi nào không muốn liền có thể rời đi, anh sẽ không ép buộc em gì cả. Anh có anh em cùng vào sinh ra tử không? Anh có gì vướng bận không? Bỗng thấy cô hỏi hắn những câu rất lạ. Anh có cảm thấy tôi là vật cản đường, là tai họa không? Vì tôi, anh có thể đánh đổi sự nghiệp bạn hữu của mình không? Hắn hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh liền đáp. Như Quỳnh, trước giờ điều anh cần nhất vẫn chỉ là em. Tất cả những thứ khác đều không đáng giá. Anh cũng từng cố chấp sai lầm vì hận em nên mới bước vào con đường này. Nhưng ngày hôm nay, ngày hôm qua, hay ngày mai, mọi việc anh làm đều có em là lý do nếu em không muốn, anh có thể từ bỏ tất cả giới đạo này, giao lại hết cho Quang Tuấn, dù sao hiện giờ anh cũng không còn khỏe mạnh bọn họ sẽ không ai có ý kiến hắn nói đến đó thì thấy cô khóc càng lớn nước mắt ướt hết vai hắn run run nói được rồi, tôi mệt mỏi quá anh đưa tôi đến nơi nào yên tĩnh được không thật xa, thật xa buổi chiều trước hết là đưa cô về biệt thự màu trắng, hắn cần sắp xếp một số việc, cũng phải thông báo lại với lão đại về việc xin rút lui. Mà việc có vẻ cũng không quá mức phức tạp, em trai hắn Quang Tuấn còn là người tàn nhẫn và có dã tâm hơn, lại còn là một kẻ máu lạnh thực sự, trong lòng không bị bất cứ thứ tình yêu nam nữ gì vướng bận, rất phù hợp lên làm đại ca thay cho hắn. Ngẫm lại khi cô hỏi hắn, Anh em vào sinh ra tử là sao? Hắn ngoài em ruột Quang Tuấn thì không tin tưởng bất cứ ai, mà ngay cả với Quang Tuấn cũng còn ít nhiều bất đồng. Trước giờ hắn vì muốn nhanh lớn mạnh đã luôn dùng thủ đoạn. Mọi mối quan hệ đều là lợi dụng lẫn nhau, có lợi thì làm. Thực sự, không có cái gì gọi là anh em vào sinh ra tử. Cho nên với việc hắn gặp nạn phải từ bỏ vị trí lãnh đạo, chắc chắn có không ít kẻ vui mừng. Làm gì có mấy ai luyến tiếc Hay xót thương cho hắn đây Anh em vào sinh ra tử Họa trăng Chỉ có gã tấn khang kia mới có Anh em bạn hữu trên giang hồ Có thể là chỗ dựa tốt Nhưng đôi khi cũng là ràng buộc Hắn không thích Cô đồng ý đi theo hắn Hắn rất mừng Dù có mất thêm một cái chân, một cái tay Hắn cũng cam lòng Nhưng Hoàng Tấn Khang kia chỉ là đột nhiên biến mất chứ không thể bảo hắn ta đã chết. Nếu một ngày hắn ta trở lại, như Quỳnh, liệu có thay đổi ý định? Quang Triệu tuy nói là không gượng ép cô, nhưng hắn lại sợ đến lúc đó hắn sẽ nổi điên, ích kỷ, muốn giữ chặt lấy cô. Dẫu sao trước mắt hắn cũng phải bảo vệ cho cô thật tốt. Như Quỳnh bước vào phòng trong lúc hắn còn đang liên miên suy nghĩ. Em vào chuẩn bị nước tắm, anh tắm trước đi, tắm xong là cơm vừa chín. Thật ra trong nhà vốn có nhiều người giúp việc, nhưng vì như Quỳnh muốn yên tĩnh, hắn liền cho họ nghỉ việc, chỉ giữ lại một hai người để quét dọn. Dù sao biệt thự này cũng không quá lớn, như Quỳnh vẫn tự tay đi chợ, nấu cơm, quét dọn phòng ngủ cho hắn, hệt như một người vợ đảm Nghe tiếng cô xả nước trong nhà tắm, hắn phơn tay lấy gậy trống đứng dậy. Hắn không thích ngồi xe lăn Hơn nữa ngày nay Kỹ thuật hiện đại Lắp một cái chân giả cao cấp Là cũng có thể đi lại thông thả Gần như bình thường Hơi nước trong phòng tắm bốc lên mờ mịt Hắn nhìn cô cẩn thận Đưa tay vào thử nước ấm Trong lòng cũng liền ấm áp Như Quỳnh đứng dậy Không ngờ đã bị hắn ôm lấy eo Anh tắm đi Em đói rồi Chợt hắn thấy cô lúng túng Giúp anh một chút Hắn mở ám nói Tuy hắn đang tranh thủ quyền lợi của kẻ khuyết tật Nhưng cũng không nghĩ là cô sẽ đồng ý Chỉ muốn trêu cô một chút thôi Chẳng ngờ cô xoay người lại Bình tĩnh như không Nói Được, anh dơ tay ra Hắn giang tay ném gậy trống xuống Một tay thuận tiện bám vào người cô Như Quỳnh đưa tay lên Cởi cúc áo hắn Mặt cô rất hồn nhiên Tựa như đang làm việc Không giống hắn dục vọng đách lộn nhạo Khi nhìn thấy vết sẹo dài của hắn Cô hơi giật mình Đình chỉ động tác Xấu lắm à Từng rất đau ư Giọng hắn và cô gần như cùng nhau vang lên Cô lắc đầu thay cho câu trả lời Nhưng hắn lại gật đầu Rõ ràng là muốn ăn vạ Hắn xoay người ngồi xuống Thành bồn tắm Chờ đợi cô cởi quần dài cho Quả nhiên cô có phần bối rối Chứng tỏ 5 năm qua Chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác giới Lúc nhìn thấy chân giả của hắn Bối rối trong mắt cô bị thay Bởi sự thương xót Trên mặt hắn cũng có một chút phiền muộn Cả đời anh từ nay Phụ thuộc vào cái chân giả này Rất xấu phải không Tại sao anh lại cứu em Anh muốn em trước mắt anh Lúc nào cũng xinh đẹp hoàn mỹ Hắn an ủi cô Cho nên để anh thay em gánh hết khiếm khuyết là được rồi Cứ cho là vì lòng tham của anh Con người mà Cho dù bản thân mình xấu xí Vẫn muốn sở hữu một thứ đẹp Đàn ông tàn tật nhưng vẫn lấy được vợ đẹp Chẳng phải có thể rất hãnh diện sao Viết đâu sau này có một ngày Khi chúng ta già đi một chút Sẽ có những người thắc mắc rằng Anh làm thế nào lại có thể lừa được Một người phụ nữ tốt như em Lúc đó chắc chắn Anh có thể rất vui vẻ Thấy cô chân chân nhìn mình Gương mặt càng ủ rột Hắn liền có phần hối hận Hắn an ủi cô là để cô vui hơn Chứ có phải để cô càng phiền muộn hơn đâu Anh cũng đói Em đi dọn cơm đi Anh không cần giúp gì nữa à Thế em muốn giúp cái gì Mắt hắn lộ ra vẻ Chờ đợi háo hức Cô im bặt quay mặt đi Cẩn thận xếp khăn bông Áo trỏng tắm và gậy cho hắn Cô bưng mâm lên lầu, cùng hắn ăn. Nếu có thể, hắn muốn hạnh phúc này kéo dài mãi mãi. Nhưng vì hiểu rõ, lòng cô vẫn luôn yêu Tấn Khang. Hắn càng cảm thấy những giây phút này quá mong manh. Chỉ là một phút cô mệt mỏi, một phút cô muốn dừng chân nghỉ ngơi, nên mới quay đầu lại nhìn hắn trong chốc lát. Thức ăn em làm có phải mặn quá không? Thấy hắn ăn chậm chạp, Như Quỳnh bèn hỏi Hắn lắc đầu Sau đó liền hỏi thẳng cô Như Quỳnh Không muốn đi tìm Tấn Khang nữa Có phải vì người của hắn muốn am sát em Để bớt chướng ngại Lại thấy cô buông đũa Mi mắt trùng trùng Lát sau cười khổ nói Nếu như anh ấy còn tin tưởng em Hay muốn gặp em Thì chắc chắn sẽ bằng mọi cách đi tìm Nếu không cũng sẽ gửi cho em tin tức Anh ấy không làm vậy Chỉ có thể là do không muốn gặp Cho dù là vì lý do gì đi nữa Cũng có thể anh ấy đang đối mặt Với kẻ thù nguy hiểm Sự có mặt của em chắc chỉ gây hiểm họa Cho cả em và anh ấy Bỗng dưng ngừng đầu nhìn hắn Quang triệu Em cho rằng năm xưa kẻ thù Muốn bày kế ly rán em và anh ấy Để em bỏ đi Sau đó bắt cóc em, uy hiếp anh ấy tới Cái này phải ở rất gần anh ấy Mới có thể biết rõ như vậy Chưa kể còn khiến anh ấy bị cô lập không có trợ thủ đến ứng cứu kịp Quang Triệu nhíu mày suy tư một hồi lâu sau đó bèn tiếp lời cô thủ hạ năm xưa của hắn rất nhiều chân tay thân tín cũng không ít sau khi xảy ra chuyện bọn họ mới kẻ một nơi đầu quân cho người này người nọ nếu thế thật khó xác định ai là chủ mưu năm năm qua cây giới hắc đạo này cũng không ngừng biến đổi người được kẻ mất chỉ trong chớp mắt Bạn Thu cũng chỉ là khái niệm mơ hồ. Hắn rất muốn hỏi cô. Bây giờ thì là vậy, nếu một ngày Tấn Khang trở lại, em sẽ thế nào? Nhưng lại sợ hãi câu trả lời gần như tất yếu rằng, cô sẽ trở về bên gã đó. Không nghĩ nhiều nữa, ăn đi. Hắn góp cho cô một miếng đùi gà, dịu dàng nói. Anh ăn đi, không cần nhường em. Cô liền tử chối, bỗng dưng nhớ đến chuyện ngày xưa. Quang Triệu là con cả, chẳng bao giờ được miếng ngon, toàn phải gấp cho các em. Lúc đi với cô thì cũng dành ăn phần thiệt thòi. Ăn xong như Quỳnh dọn dẹp rồi vắt nước cam, mang lên lầu cho hắn uống. Hắn rủ cô chơi game Mario, cho mà rất nhiều năm về trước thịnh hành. Như Quỳnh không giỏi chơi điện tử, nhưng cũng ngồi lại chơi cùng, mắt chăm chú vào màn hình. Hắn ngồi cạnh. Nghiêng đầu ngắm hàng lông mi cong cong của cô chiếc mũi thanh tú của cô Làn môi mềm mại của cô Trong lòng Thực sự muốn ghi chặt lấy cô Hồn đến triền miên Hồn đến tan chảy Chứng kiến hai lần phản ứng dữ dội Trước đây của cô Hắn lại nén ham muốn đo lại Khó khăn lắm Họ mới trở về trạng thái hòa bình Đã đánh mất bao năm Hắn không muốn vì phút chốc xúc động Mà hủy hoại Chỉ có thể nhắm mắt mà tưởng tượng Như Quỳnh, em muốn đi đến nơi nào Trước mắt, anh sẽ dẫn em Đến một nơi an toàn và yên tĩnh Em muốn đi Đà Lạt Nhiều năm về trước Tấn Khang và cô cùng có dự định Sẽ tìm một nơi thanh tịnh mà sống Tránh ra hết thầy giang hồ bụi bậm Hai người bọn họ Cùng thích Đà Lạt Được, đi Đà Lạt Nửa năm sau Có một căn nhà nằm dưới đồi thông Như Quỳnh mỗi buổi sáng đều dậy sớm chăm chút cho vườn hoa trước nhà. Khắp nơi trên đất nước này có lẽ không đâu thích hợp với chồng hoa bằng Đà Lạt. Khi cô mải mê với hoa cỏ, Quang Triệu sẽ nằm dài trên chiếc ghế bên hiên nhà đón nắng sớm, thưởng thức cà phê, thỉnh thoảng nhìn cô rồi tự mỉm cười. Tuy quan hệ của họ vẫn không thể tiến xa hơn, cứ chậm chậm yên bình như cuộc sống ở nơi này. Nhưng mà đối với hắn, Cứ như vậy cũng là một loại mãn nguyện Những năm tháng trước đây Có những lúc hắn khao khát cô đến điên cuồng Có lúc lại cảm thấy Có được tình yêu của cô là một điều Quá xa xỉ, ngoài tầm với Như hiện tại Mỗi buổi sáng mở mắt là có thể Thấy bóng dáng cô Ăn thức ăn cô nấu, ngắm cô thoan thoát làm việc Nhìn cô gấp cho hắn Từng chồng quần áo phẳng phiêu xếp vào tủ Thỉnh thoảng Còn có thể nghe cô chơi violon Mỗi bản violon của cô, hắn đều cẩn thận thu âm lại. Mỗi đêm khi cô đã đi ngủ, hắn lặng lẽ gọi cho Quang Tuấn hỏi thăm một số tình hình, đồng thời trao đổi bàn bạc. Hắn có một linh cảm, biến cố lớn chắc chắn sắp xảy ra. Cho đến ngày ấy, hắn cũng phải chuẩn bị một chút. Như Quỳnh xếp từng loại hoa thành từng bó rồi chất lên phía sau chiếc xe đạp. Quang Triệu thấy vậy liền đứng lên Hôm nay anh đi với Không phải từ sáng anh kêu đau lưng sao Càng nằm sẽ càng đau lưng thôi Hắn nói vậy rồi chống gậy Từng bước đi đến gần cô Leo lên xe đạp Cẩn thận không làm dập hoa của em nhé Anh ôm lên là được chứ gì Hoa nhà trồng nhiều Để héo tàn cũng vổng phí Nên cứ mấy ngày Như Quỳnh lại cắt hoa đem xuống chợ bán lấy tiền Ngoài các nhà hắn mua thì hiện tại có thể nói là cô nuôi hắn, thỉnh thoảng cô còn làm từ thiện nữa. Vì Quang Triệu đôi lúc cũng đòi đi chơi, nên cô phải sắm một cái xe đạp đôi. Cô ngồi trước điều khiển chính, hắn ngồi sau, hoa chất lên giá chở hàng người đuôi xe. Nhiều năm về trước hắn đèo cô, hiện tại cô lại chở hắn. Chỉ cần có cô ở bên, hắn muốn mỗi con đường đều dài ra mãi. Như Quỳnh thường là đem hoa giao cho một đại lý thu mua rồi lấy tiền Nhưng không hiểu sao Hôm nay đại lý đó lại nghỉ làm Cô đành đứng ở chợ bán lẻ hoa Giữa trưa mới bán gần hết Quang Triệu đặc biệt kiên trì Cô muốn làm gì hắn cũng ủng hộ Còn che ô cho cô Phía xa xa có một người ngồi trong ô, ô tô Bình thản nhìn về phía họ Anh mở cửa kính xe Gọi một cô bé bán rong gần đó đến Và đưa cho một tờ tiền Cháu à Lại gánh hoa của chị kia Mua hộ chú một nhành hoa hồng Cô bé chạy lại mua một cành Rồi đem đến trước mặt anh Hoàng Tấn Khang mỉm cười Rồi cho cô bé toàn bộ số tiền trả lại Anh đánh xe Về khách sạn Giữa đêm Hoàng Tấn Khang thu dọn hành lý rời khỏi khách sạn Nửa năm nay Không ngày nào anh không nhớ đến cô Anh nghĩ rằng dù thế nào cũng phải nhìn thấy cô Xem cô có thực sự Hạnh phúc không Chỉ cần cô hạnh phúc chặng đường phía trước của anh dù gian nan đến đâu dù sống hay chết cũng không quan trọng Thực ra trái tim ích kỷ của anh vẫn muốn giành lấy cô đem cô đi thật xa nhưng anh không làm được nhiều như thế có người muốn giết anh chỉ cần anh còn hơi thở kẻ đó nhất định sẽ truy đuổi anh đến cùng trời cuối đất kẻ mà trước đây đã sắp tâm suy tính hàng bao năm chỉ để bày ra một kế hoạch trừ khử anh làm sao có thể dễ dàng để sống anh như vậy được không chỉ anh mà còn có Ngọc Thu Duy Thành và một vài anh em trung thành khác cho dù anh có mai danh ẩn tích chạy trốn được bọn họ cũng không thể sống an toàn ấn oán giang hồ cô không nên vì anh mà bước vào từ địa ngục cải tử hoàn sinh anh mới hiểu mộng tưởng sống bên cô thật quá xa vời máu tanh đã từng nhuống tay làm sao có thể quay đầu Hoàng Tấn Khang vừa đánh xe rời khỏi khách sạn bỗng dưng liền thấy một chiếc xe đỗ giữa lòng đường anh bấm còi mấy lần không thấy chiếc xe kia dịch chuyển liền nhíu mày cảnh giác cửa xe phía trước bật mở có một người bước xuống đèn pha của Hoàng Tấn Khang chiếu thẳng mặt hắn Hoàng Triệu một tay đưa lên chắn bớt ánh sáng trước mặt mỉm cười nói với Hoàng Tấn Khang nói chuyện được chứ ở đâu Tấn Khang liền đáp lại Tùy anh chọn chỗ Vậy quay lại nhà hàng trong khách sạn kia Được Quang Triệu quay lại xe của mình Nói với tài xế đi theo Tấn Khang Ngồi trong một căn phòng riêng tư của nhà hàng Tấn Khang nâng ly mời Quang Triệu Sau đó bình tĩnh bắt đầu câu chuyện Biết chính xác được hành tung của tôi Quả nhiên mạng lưới của anh ở đâu cũng rất tốt Anh lại quá khen rồi Quang Triệu bật cười Không phải anh cũng tìm được chúng tôi sao Còn đem tờ 500 ngàn mua một cành hoa Nếu không phải vì vậy Tôi cũng không gặp may tìm được Tấn Khang cười trừ Cho sự sơ ý lúc đó của mình Thực sự khi ấy rất muốn mua Một cành hoa của cô Nhưng trong ví anh không có tờ tiền nào Mệnh giá nhỏ hơn Cũng không muốn chạy lòng vòng đổi tiền lẻ Sợ cô sẽ bán hết hoa rồi ra về mất Tôi vào vấn đề luôn nhé Quang Triệu thẳng thừng nói Vừa văn gặp anh ở đây Tôi có thể chính thức bàn giao lại như Quỳnh cho anh Tấn Khang liền hơi bất ngờ Tuy nhiên anh kiên nhẫn nghe Quang Triệu Nói hết một lượt Tôi biết nửa năm qua Anh cũng không quá miệt mài với việc phục dựng thế lực Mà thực sự trong tình hình hiện nay Việc anh tái thiết lập cơ nghiệp như xưa là không dễ dàng Nếu ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy gượng ép Thì cần gì phải quan tâm chuyện ân oán Cứ đem cô ấy cào chạy xa bày có phải hơn không? Tôi cũng từng đứng trong giang hồ, cái gọi là người giết của ta một mạng, ta đòi lại của ngươi một mạng sẽ chẳng có hồi kết, tay ai mà chẳng sinh máu. Tấn Khang vẫn rất điểm tĩnh, phong thái của người đàn ông này quả là danh bất hư truyền. Tôi muốn nghe nguyên nhân từ chính phía anh, tại sao muốn đem trả như Quỳnh cho tôi? Tấn Khang bèn nhìn hắn, anh không phủ nhận những gì hắn nói, nhưng không đưa ra nhận xét. Anh thử đoán xem Tấn Khang mỉm cười chấp nhận thách thức Anh suy nghĩ một thoáng Người hơi ngả ra sau Chậm rãi nói Giữa những người như chúng ta mà nói đến thứ Gọi là tình yêu cao thượng Thì hơi buồn cười Anh Quang Triệu đem giao cô ấy cho tôi Hẳn là vì cảm thấy sắp tới không còn khả năng Giữ cô ấy ở bên nữa Nhanh chóng đoán được ý tứ của người khác Bản lĩnh của anh lớn như vậy Thảo nào thiên hạ liền có kẻ Dắp tâm muốn trừ khử anh Anh Triệu không phải cũng biết người đó là ai rồi sao Hoàng Tấn Khang đưa ly rượu lên mời Quang Triệu nhích môi cười thay cho lời đáp trả Cùng ly rượu cùng Tấn Khang Sau khi nhấp một chút Tấn Khang liền nói tiếc Dòng điệu cứng rắn như thét Nhưng anh Triệu rất tiếc Đây là kẻ thù chính của tôi Là việc của tôi Đâu phải chỉ mình anh là nạn nhân Nếu nói đến tôn nghiêm của tôi mới là bị xúc phạm nặng nề Quang Triệu cũng đanh giọng đáp trả. Tôi cũng là vì con đường tương lai của bản thân mình thôi. Mà tôi biết chắc, anh hiện tại muốn đấu với người đó chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Riêng việc lần tránh bị truy sát còn khá là mệt. Anh muốn đối đầu, phải đợi 5 năm, 10 năm. Còn tôi thì ngày nào kéo dài, ngày đó còn ngồi trên bàn trông, không thể chờ đợi. Ánh mắt hai người đàn ông giao nhau chính là đang dùng nhãn quang âm thầm đối trọn. Cuộc chiến này Còn liên quan đến tôn nghiêm Bản lĩnh của họ Từ cổ trí kim Anh Hùng mới có được giai nhân Nhưng hiện tại Anh Hùng muốn chọn giai nhân Là phải buông bỏ thiên hạ Như Quỳnh vẫn luôn thủy chung chờ đợi anh Quang Triệu bèn nói Còn tôi Thì không muốn chung cuộc về trắng tay Tấn Khang khẽ nhắm mắt Bàn tay hơi xít chặt Lát sau anh mới thả lỏng bản thân mình Nhìn Quang Triệu Thành ý nói Tôi có thể trợ giúp gì cho anh Không cần Tôi trước nay chẳng thích vướng víu Cứ thích một mình làm là tốt hơn Quang Triệu nghiêm túc nói Có một người đàn bà bên cạnh anh Hai lần muốn giết cô ấy Nếu anh không giải quyết ổn thỏa đòi lại công bằng cho cô ấy E rằng Đã làm tôi thất vọng rồi Trời gần về sáng Quang Triệu chẳng thể lưu lại lâu Trước khi như quỳnh tỉnh giấc Hắn phải trở về căn nhà dưới đồi thông Năm năm về trước, Thanh Nguyệt chính là một người phụ nữ được cài bên Hoàng Tấn Khang từ lâu, là cánh tay đắc lực được lão đại của cô ta trực tiếp tôi luyện, mà lão đại tưởng chừng một tay có thể che trời đó, xưa kia lại từng mất đi một con mắt trái dưới họng súng của Tấn Khang. Muốn tiêu diệt Hoàng Tấn Khang không phải là dễ, và nếu anh ta còn tiếp tục sống và bành trướng thế lực, chắc chắn sẽ có một ngày lão đại bị đe dọa Thanh Nguyệt vốn đã quan sát Tấn Khang rất lâu, muốn tìm thấy hoặc tạo ra một sơ hở trí mạng cho anh. Và vô tình, cô ta phát hiện ra Tấn Khang có quan tâm đặc biệt tới Như Quỳnh. Vừa vặn, lại là một cô gái có gia da cảnh khó khăn. Bắt đầu từ lúc dâng thiếu cô ấy cho anh đã là một màn kịch được tính toán kỹ lưỡng, nhằm khiến con người tưởng chừng có trái tim chai lì sắt đá như anh phải mềm lòng. Đến một ngày nào đó, anh yêu cô hơn chính sinh mạng mình, Thanh Nguyệt mới có thể thành công. Muốn dụ Tấn Khang phải bắt cóc được Như Quỳnh. Muốn vậy, chỉ có thể tạm thời ly gián họ, khiến Như Quỳnh kiên quyết rời khỏi anh. Thanh Nguyệt khiến Như Quỳnh ngủ với Quang Triệu. Một gã thanh niên đã từng theo đuổi cô nhiều năm, khiến hắn ta trong mắt cô trở thành kẻ cưỡng hiếp. Nhưng khi Tấn Khang nói muốn gặp Quang Triệu, hỏi cho ra lẽ, Thanh Nguyệt liền sợ mọi chuyện chưa thành đã bị phát giác, vội triển khai thêm một bước cho người mạo danh thanh toán quang triệu. Tuy nhiên không thể giết chết hắn vì sợ gây ra nghi ngờ, chỉ ly gian hắn khỏi Như Quỳnh và Tấn Khang, để hắn bị oán hận mà chấp nhận lời chào mời của lão đại, đi theo dưới chướng ông ta. Bề ngoài giống như được người của ông ta bảo kê che chở, Tấn Khang không thể tìm đến được. Cùng lúc đó càng phải kích động Ngọc Thu cùng thuộc hạ của Tấn Khang, gây áp lực cho Như Quỳnh, khiến cô bỏ đi càng nhanh càng tốt. Sau khi Tấn Khang gặp nạn, Quang Triều tưởng chừng được lão đại đỡ đầu, kết hợp với dã tâm và tố chất của mình mà dần lớn mạnh, nhưng thực tế cũng chỉ là một nạn nhân, bị lừa mà còn tưởng kẻ thủ ác là ân nhân của mình. Trước ngày hắn đưa Như Quỳnh đi Đà Lạt, hắn đã có nghi ngờ, chính vì vậy, sau khi hắn đã rõ chân tướng, hắn nhất định không cam tâm tiếp tục làm một con rối. Lão đại là một kẻ lòng dạ bẩn thỉu như vậy, Giả sử có một ngày quang triệu lớn mạnh đến mức ông ta phải đề phòng, chắc chắn ông ta sẽ trừ khử hắn mà anh em nhà hắn đã bước chân vào con đường này, rút chân an toàn là việc không tưởng. Tấn Khang gần đây đã bị lão đại phát giác, anh ta có thể chưa thành công thì đã bị tiêu diệt, mà Thanh Nguyệt vẫn ở bên lão đại. Rất có thể cô ta sẽ dùng thủ đoạn tìm kiếm như Quỳnh làm mồi nhử Tấn Khang một lần nữa. Nếu như cô ta biết chắc Anh ta còn nặng tình với Như Quỳnh Không thể nói là kế cũ soạn lại Sẽ không hiệu quả Cho dù là bao nhiêu lần Chỉ cần nắm được Như Quỳnh trong tay Việc trừ khử tấn khang Vẫn sẽ dễ dàng Chính vì vậy Quang Triệu phải tranh thủ đi trước một bước Con đường hắn đã đi Vốn quá nhiều sai lầm Hắn phải tự chấp nhận hậu quả Và nếu con đường tương lai của hắn và cô Đều định trước là hiểm nguy Hắn sẽ tiến lên phía trước, gánh lấy trước. Cả cuộc đời yêu cô, hắn đã nếm trải tất cả. Từ nhiệt tình theo đuổi cho đến khát khao mãnh liệt, rồi bỗng chìm trong oán hận sâu như bể lớn. Giữa lúc oán hận vẫn dây dứt yêu, để rồi lại khát khao, kết thúc lại là học cách bình thản chấp nhận và tự mãn nguyện. Đến lúc này mới hiểu, như Quỳnh vốn là một người con gái, mà không phải cứ ngày đêm đeo bám cô. Hay tìm cách giữ cô thật chặt Là có thể khiến cô giao ra trái tim Ngẫm lại Hắn phát hiện bản thân mình Vậy mà đã hoang phí quá nhiều năm Mà Như Quỳnh cũng luôn phải sống trong trái ngang Tuổi thanh xuân của cô ấy không còn dài Hắn chẳng muốn cô Như cảnh hoa Dần héo sũ Ngày hôm sau Như Quỳnh hơi ngạc nhiên Vì Quang Triệu thức dậy rất sớm Còn ra vườn tưới hoa Anh muốn biết công việc em thường làm Có gì vui đến vậy thì ra đó cũng thực sự là một cái thú. Thấy cô xuất hiện hắn xoay đầu lại mà nói em vẫn thấy quá nhàn rỗi bộ dạng cô giống như là đang mải mê suy tính. Có nên mua một chiếc máy khâu không? Em từ nhỏ đâu có giỏi khâu vá em định may tạp dề sao? Quang Triệu thấy vậy liền trêu chọc cô. Tạp dề cũng có nhiều chủng loại may được tạp dề đẹp cũng tốt mà. Như Quỳnh đã quyết Chạy vào nhà mở tủ ra lấy tiền đếm. Quang Triệu biết cô sắp ra ngoài, liền cao hứng dặn dò. Anh muốn ăn gà sốt cà ri, sườn xào chua ngọt, nèm cuốn, đầu rồi dâm bông và cá kho tộ. Trời, anh ăn nhiều thế, em phá sản mất. Cô oán thán, sơ ra hai ngón tay, chọn hai trong số đó thôi. Mỗi tháng nên có một ngày ăn uống sung túc chứ, em còn phải khai trương cái tiệm may nhỏ, không nên Hà tiện mất phúc. Hôm nay tuy là cô nấu rất nhiều Nhưng hắn lại tham lam ăn hết thầy Cũng không gấp cho cô hay nhường cô miếng ngon như trước nữa Như Quỳnh chợt nghĩ Quang Triệu bắt đầu rơi vào giai đoạn biến chất hư hỏng Ngày ngày chỉ ăn ngon ngủ kỹ Tính dưỡng hưởng thụ Cô mới vật lộn rửa đống chén đĩa xong Còn chưa ngơi tay thì hắn đã nằm dài ở salon Bộ dáng kiêu ngạo như ông chủ Bàn phát yêu cầu mệnh lệnh Quỳnh em chơi viêu lông đi Không em phải nghỉ ngơi Cô ngồi xuống bật tivi Anh vận động cho tiêu mỡ đi Bụng anh hình như càng ngày càng to ra đấy Hắn túm lấy bàn tay cô Kéo về phía bụng mình Ấn ấn Em đếm đi Còn đủ cả 6 mũi Nói rồi bày ra bộ mặt quyến rũ Ánh mắt đưa tình mê hoặc Như Quỳnh vội rụt tay lại Hắn quả nhiên là không biết ngược Em chơi đàn Cô vội chạy lên lầu lấy cây viô lông Cô đặt cây đàn lên vai Đưa mắt nhìn hắn Hỏi Anh muốn nghe bản gì My memory Hắn mỉm cười đáp Bản nhạc nền nổi tiếng trong bộ phim Bản tình ca mùa đông được diễn tấu Dưới cây đàn viô lông của Như Quỳnh Lời ca vốn được viết cho câu chuyện tình Lãng mạn và nhiều dây dứt Ôi Hoài niệm của anh Anh nhớ từng khoảnh khắc Ngay cả khi nhắm mắt lại anh vẫn thấy những điều nhỏ bé nhất Em rời xa anh rồi một nơi nào đó anh không thể chạm tới Tuy trái tim anh sống bao ngày thiếu vắng em suốt cả quãng thời gian dài nhưng em luôn ở trong trái tim anh Anh thực sự không thể hình dung rằng có thể gặp lại em một lần nữa Cô chơi chưa hết bản đàn thì đã thấy Quang Triệu thiêm thiếp ngủ Như Quỳnh nhìn hắn bằng ánh mắt phiền não Một bản tình ca động lòng người như vậy Mà có thể coi như nhạc du ngủ sao Hay là gần đây Cô chơi rất tệ Cô chạy lên lầu lấy cây chăn mỏng Đem đáp cho hắn Trông bộ dạng hắn ngủ y hệt một đứa trẻ con Cô hiểu rõ Nếu như không có thủ hận Hắn tuyệt nhiên là một người rất tốt Thời gian gần đây Khi hai người ở chung một chỗ Coi căn nhà này như một nơi tốt Để tạm thời nghỉ ngơi Tránh gió, tránh bão hắn cũng không hề có một lần xúc phạm đến cô mà cô cũng chân thành chăm sóc giúp đỡ hắn không hẳn chỉ là vì cảm giác nợ nần như lúc ban đầu Cô biết tâm tưởng của hắn đối với cô chưa bao giờ nhạt phai nhưng hiện tại hắn không tỏ ra nặng nặng theo đuổi cô như trong quá khứ cũng không bộc phát ra khát khao cuồng điên khiến cho cô không hề cảm thấy áp lực Họ giống như hai kẻ đi trên một con đường Cô mệt mỏi dừng chân Mà hắn cũng chọn cách đứng lại phía sau cô một đoạn, lặng lẽ nhìn cô. Lúc như Quỳnh đứng dậy, mắt vô tình nhìn lên cuốn lịch treo tường, cũng liền ngẩn người ra một hồi. Thì ra, đã nửa năm trôi qua rồi. Tấn Khang thực sự không muốn gặp cô hay liên lạc với cô sao? Anh hiện tại đang ở đâu? Đang làm gì? Anh có khỏe mạnh không? Có còn nhớ đến cô? Mỗi khi nhớ về anh, cô đều tự hỏi những câu tương tự. Trong lòng cũng không ít lần gạo thét Muốn đi tìm anh Nhưng cuối cùng lại không thể Vịu anh đã nói Thời thanh xuân không còn dài lâu Phải nhanh chóng có quyết định Nhưng cô vẫn chẳng thể tiến lùi Vẫn cứ chôn chân trên quãng đường này Trước đây anh từng nói Chỉ cần cô đứng lại đợi anh là đủ Anh sẽ chạy đến bên cô Nhưng hiện tại Bọn họ phát hiện ra Phía sau mình còn rất nhiều thứ Không thể nhắm mắt từ bỏ Còn người ta nếu chỉ theo đuổi tình yêu cá nhân mà phụ bạc tình nghĩa của người khác, phải chăng sẽ rất ích kỷ. Trên đời này có rất nhiều giấc mơ không thể thực hiện, có rất nhiều việc mà làm như thế nào cũng không thể tìm ra cái kết toàn vẹn. Cô cúi đầu nhìn quang triệu. Có một ngày nọ, cô cũng từng nhủ trong lòng. Cô cần thời gian, có thể là một năm, đủ cho những ảo vọng ngóng đợi tấn khang, hoặc không cũng là để lòng mình nhẹ vơi. Sau đó cô sẽ cố gắng tiếp nhận Tâm ý của Quang Triệu Người này là thanh mai trúc mã Hai mươi mấy năm của cô Cũng là người theo đuổi cô lâu dài nhất Mỗi vết thương trên người hắn Mỗi nỗi đau trong lòng hắn Đều là vì cố chấp yêu cô Lúc cô trở về phòng ngủ Quang Triệu mới chậm rãi mở mắt Hắn nhìn kiếp đồng hồ treo tường lê từng vạch Trước mắt muôn vàn kỷ niệm lại trôi qua Như những ảo ảnh Khi những hồi tưởng của hắn tạm kết thúc Nhìn lên thấy kim đồng hồ Đã điểm 12 giờ đêm Hắn lặng lẽ đứng dậy Cẩn thận nhẹ nhàng đi lên phòng cô Đứng bên giường như quỳnh Trong bóng đêm tĩnh lặng Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Từng nhịp hơi thở đều đều Yên bình của cô Hắn cúi đầu xuống Vốn chỉ định đặt một nụ hôn nhẹ Lướt qua đôi môi cô Để không khiến cô thức giấc Nhưng khi vừa chạm vào làn môi ấy trong lòng hắn lại không thể kiềm chế nổi mà chuyển sang mãnh liệt, tham lam, biết lấy. Như Quỳnh giật mình tỉnh giấc vì quá bất ngờ, trong lòng cô dấy lên kinh sợ, theo bản năng dễ dụa khỏi hắn, mà hắn cũng không cưỡng ép cô, thấy cô có phản kháng là lập tức buông ra. Anh xin lỗi, không thấy rõ gương mặt hắn, chỉ nghe thấy giọng điệu buồn bã. Trong ký ức giữa hai bọn họ, Anh xin lỗi Dường như là câu mà hắn nói nhiều nhất Còn nhiều hơn cả số lần Nói yêu cô Bất cứ lúc nào cô không vui Bất cứ lúc nào cô bị đau Hay có điều phiền muộn Hắn đều nói câu này Ngủ đi Hắn nói rồi xoay người đi Từng bước rời khỏi phòng cô Anh Khi thấy cánh cửa sắp đóng lại Cô hơi bối rối nói Anh cũng ngủ ngon Dạng sáng Quang Triệu rời khỏi căn nhà mà hắn đã có nửa năm hạnh phúc mãn nguyện nhất. Trước khi lên xe, hắn ngoảnh đầu lại một lần cuối. Tình yêu của anh, hãy nhanh chóng vui vẻ theo đuổi hạnh phúc mà em muốn, nếu còn có thể, hẹn gặp lại em trong một kiếp sau nào đó. Trong xe, Quang Tuấn thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn Quang Triệu, thấy hắn đang lủi thủi cầm bút viết một cái gì đó. Một tấm thiệp chúc mừng dành cho ngày hôn lễ trong tương lai của Như Quỳnh hắn cẩn thận gấp nó lại cài lên cây đàn violon mà hắn muốn tặng cô sáng hôm sau khi Như Quỳnh tỉnh dậy cô vẫn bình thản xuống bếp làm thức ăn sáng đợi đến 8 giờ không thấy Quang Triệu xuống cô nghĩ là hắn đã ngủ lười bèn thử lên phòng hắn gõ cửa hắn không có trong phòng trên chiếc bàn cạnh giường chỉ có một mảnh giấy Như Quỳnh, cô bị sa thải rồi, cô nghĩ mình là ai, phụ nữ tôi không thiếu. Cô cầm lên, khoảng hốt nghĩ đến đêm qua, chẳng lẽ sự phản kháng của cô lại làm hắn nghĩ ngợi, sinh ra giận dỗi cùng tự ti. Hắn quả nhiên đã nhẫn nhịn nửa năm, đến lúc bộc phát ra, lại bị cô rội cho gáo nước lạnh. Cô vội xuống nhà chạy loanh quanh một vòng trước sân ngoài cổng, cũng không tìm thấy bóng dáng hắn, khỏi điện thoại cho hắn cũng không ai nhấc máy. Phải đến lần thứ mười mấy mới thấy nối máy, chỉ thấy đầu dây bên kia, vọng đến tiếng rên rỉ kích tình vô cùng thối nát. Lát sau, lại đột ngột ngắt kết nối. Nếu không phải là hắn cố tình thể hiện cho cô xem, thì cũng là do bọn họ vật lộn qua lại mới vô tình đè đi đè lại vào phím nghe vậy. Cô ném điện thoại đi, quyết định không để tâm nữa. Mới chỉ như vậy mà hắn liền đã vứt đi sự tin tưởng khó khăn lắm mới xây dựng lại giữa hai người xem ra bọn họ thực sự không thể chung sống dài lâu mà hắn hiện là kẻ lắm tiền muốn thân thể đàn bà là liền có cũng rất cho mình cái quyền hưởng thụ đó chuyện này thực sự không lạ lẫm gì cũng như trong quá khứ khi thất vọng về cô hắn liền kiếm người phụ nữ khác để bao dưỡng đầu dây bên kia Quang Triệu cũng tắt đi bộ phim vừa bật nhìn đồng hồ đã gần đến giờ ra sân bay Hắn nhanh chóng đi chuẩn bị Tại một căn biệt thự nằm ẩn khuất ở ngoại ô Paris Thanh Nguyệt đang tự tay đấm bóp cho lão đại của cô ta Thằng Tấn Khang còn sống ngày nào Ta không được khỏe ngày đó Lão đại xin chứa vội vàng Thanh Nguyệt kiều mị cười Quang Triều thực sự nghe lời Chắc hắn cũng biết không phản kháng lại được lão đại Đồng ý dưng như quỳnh ra để làm mồi nhử Tấn Khang Tin tức cũng cho thấy Tấn Khang hôm nọ bí mật đi đến Đà Lạt Hẳn là vì tình cũ chưa dứt với Như Quỳnh Nên muốn đi tìm Ừ, vậy sao Nhưng mà Quang Triệu cũng ra điều kiện Ra điều kiện Xem ra thằng nhóc này cũng khá đấy Dám ra điều kiện với ta Hồn nghĩ nó là phản kháng thì giết quách nó ngay Không ngờ nó cũng biết linh hoạt Vâng Thanh Nguyệt từ từ nói tiếp Hắn ra điều kiện rằng phải đảm bảo tính mạng cho Như Quỳnh. Lát nữa hắn tới đây, muốn lão đại trước mặt hắn xác nhận. Hứng? Lão đại kia liền bật cười. Cả đời ta không thích ai buộc dây vào mình. Thanh Nguyệt, liền một mẻ trừng luôn đi. Vâng, thưa lão đại, Thanh Nguyệt hiểu rồi. Hai ngày sau lan ra một tin tức chấn động. Lão đại khét tiếng của một đường dây mafia đa quốc gia đã bỏ mạng trong một cuộc đánh bom tự sát của chính thuộc hạ có tất cả hơn 10 người tử vong tại hiện trường, kẻ cầm đầu thiệt mạng thế lực mafia của hắn trong chốc lát, bỗng hỗn loạn đảo điên, cảnh sát quốc tế cũng xây nhân cơ hội này mà vào cuộc triệt phá hang ổ tội phạm vốn đã có từ lâu năm còn tại Việt Nam giữa một rừng thông xanh mướt nơi Đà Lạt thơ mộng, Tấn Khang ôm lấy Như Quỳnh, anh lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn Cô đã chuẩn bị rất lâu Để cầu hôn cô Như Quỳnh nhớ lại Vẫn vui mừng đến không thể tin nổi rằng Buổi chiều hoàng hôn hôm trước Tấn Khang bỗng dưng xuất hiện trước mắt cô Lúc ấy cô đang lùi hùi quét dọn trong vườn Khi ngẩn đầu lên đã thấy bóng anh Đứng ngoài hàng rào trắng trầm lặng ngắm cô Cô rất muốn chạy đến Nhưng lại sợ đó chỉ là ảo giác của mình Nhưng anh đã tiến về phía cô Dùng vòng tay mạnh mẽ Để chứng minh Anh là người thật Có hơi thở ấm áp Có nhịp tim đập trong lồng ngực Tấn Khang định sỏ chức nhẫn vào tay cô bất chợt cả hai cùng nhíu mẻ Đầu ngón tay áp út của Như Quỳnh Vì bị thương mà đang băng bó Thành ra chiếc nhẫn không thể sỏ qua Vết thương này có từ ngày hôm qua Khi mà cô đang làm bếp Không hiểu sao cứ cảm thấy Hoa mắt choáng váng Rồi giật mình khi thấy đầu ngón tay Đã bị con dao lẹm trúng Một dòng máu đỏ tươi trào ra như những hạt chân châu óng ánh rớt xuống. Thời điểm đó cô cảm thấy đầu ngón tay không đau lắm nhưng trong lòng lại rất bồn chồn Phải đến khi Tấn Khang phát hiện ra và chạy đến băng bó rồi an ủi cô. Cảm giác đó mới vơi đi. Không sao, chúng ta còn có ngày mai ngày kia. Anh còn có cả đời để cầu hôn em. Tấn Khang bèn nói. Hai người họ nắm tay nhau đi xuống đồi khi ánh chiều tà tím đỏ dần buông. Ngày cưới của Như Quỳnh không quá xa hoa ồn ảo, Tấn Khang dẫu sao vẫn còn phải chú ý đến đường đi nước bước, cũng chỉ có người thân và một số bạn bè đến dự. Anthony không đến, dù cô đã gửi thiệp mời, anh chỉ còn có thể nói lời chúc phúc cho cô trước khi trở về Pháp cùng anh trai nghiên cứu những phương pháp trị bệnh cho mẹ. Đến cuối cùng, Anthony liền hiểu ra anh nên cảm thấy mãn nguyện Vì vân giữ vẹn nguyên được tình bạn với cô, để cô không bao giờ phải đứng trước anh mà e ngại. Nhưng không ngờ hôm đó, Quang Tuấn lại xuất hiện ở bữa tiệc. Cô vốn nghe đồn gần đây, thế lực của anh em nhà hắn gặp khó khăn, còn bị cảnh sát lùng bắt, nên đành phải ẩn giật, thường xuyên thay đổi hành tung. Quang Tuấn nâng ly rượu do cô mời, nhưng Quỳnh mãi mới có thể mở lời hỏi hắn. Anh Triệu chắc là không muốn đến. Ừm. Quang Tuấn nhách môi nói Anh ấy đã đến một nơi rất xa an toàn không ai có thể làm hại anh ấy Vậy thì tốt quá Quang Tuấn nén xuống hận ý cứ thản nhiên mà tiếp lời Tôi rất muốn bắt cô đem đến chỗ của anh ấy nhưng mà thôi trên đời này cũng sẽ chẳng có mấy bí mật chôn giấu được mãi Đến lúc đó Hắn nói nửa câu thì ngưng đưa rượu lên môi uống Đến lúc đó đối với cô Sẽ là một loại kinh hoàng Là một sự dày vò khiến cô không thể hạnh phúc trọn vẹn Suốt nửa đời còn lại Trước khi ra về Hắn đưa cho cô một hộp quà Không phải quà của tôi đâu Nói rồi liền nhanh chóng rời đi Cô mở ra Bên trong có cây đàn viô lông Và tấm thiệp do Quang Triệu Tự tay viết Dòng chữ ngay ngắn Câu từ đơn giản Quà này thay cho lời chúc phúc Chúng ta cuối cùng sẽ có một ngày mà không còn ai phải chịu cô đơn hay đau khổ. Như Quỳnh đọc xong, bồi hồi một lát mới ngẩn đầu lên. Khi nhìn về phía luồng sáng ngoài cửa lễ đường, cô giật mình khi thấy hắn đứng đó, sáng vẻ thản nhiên, mỉm cười. Cô cũng mỉm cười, sách váy đi đến. Nào ngờ khi đến gần, chớp mắt một cái đã thấy bóng hắn biến mất, tựa như chỉ là ảo ảnh. Cô ngẩn người. Đưa mắt tìm kiếm Lại thấy bóng hắn đứng ở một chỗ khác Này anh đứng lại đã Tại sao không nói lời nào bên đã đi Cô cứ đuổi theo Mà không biết bản thân mình lúc này Không ý thức được hoàn cảnh xung quanh Không nghe thấy tiếng tấn khang Từ đằng sau gọi cô Đến khi anh vươn tay kéo lấy cô Vì mất thăng bằng mà cả hai cùng ngã Xuống vỉa hè Cô mới giật mình thanh tỉnh Phát hiện ra chút nữa Mình đã băng qua lòng đường đẩy xe cổ Cô ngẩn đầu lên Nhìn sang phía bên kia đường Dường như hắn vẫn đang đứng đó Nhưng lại có cảm giác Hắn nhàn nhạt như xương khói Quang trượng Như Quỳnh Anh ta đâu? Tấn Khang bèn ngạc nhiên hỏi Bên kia Cô vươn tay sang phía bên kia chỉ Anh ta dù sao cũng đã đến Em phải mời anh ta một ly rượu mới phải chứ Tấn Khang bèn hoảng hốt Xoa lên gương mặt cô vội vã nói Như Quỳnh em bị ảo giác anh ôm chặt lên cô không có anh ấy vẫn đang đứng ở kia tại sao lại không nhìn thấy không phải đâu Như Quỳnh em bị làm sao vậy anh bóp mạnh vào vai Như Quỳnh lúc này cô mới như tỉnh ra bên đường thực sự không có ai là quang triệu cả nhưng cô bỗng thấy sợ hãi kể từ sau ngày hôm đó mỗi khi suy tưởng đến Cô lại thấp thỏm không yên Tấn Khang đưa cô đi tuần trăng mặt Nhưng cô lại kêu mệt không đi bơi được Trong lúc anh ra ngoài gọi đồ ăn Cô lén lấy laptop tra cứu thông tin Bắt đầu từ cái ngày Cô có cảm giác bồn trồn Và đầu ngón tay bị thương đó Thật sự đã diễn ra chuyện gì Việc Quang trợ bỏ đi Quả thật cũng hơi bất thường Ngay cả thái độ của Quang Tuấn Ở lễ đường cũng vậy Cô trà tìm thông tin liên quan đến tập đoàn phi ảnh, tổ chức xã hội đen trá hình, liền thấy kết quả trên mạng trả về. Tập đoàn đó đang trong diện quan tâm của cảnh sát bởi bị nghi ngờ có liên quan đến hệ thống mafia đa quốc gia, mà người đứng đầu hệ thống đó lại bị thuộc hạ liều mình đánh bom chết gần đây. Thời điểm xảy ra là ngay khi Quang Triệu đã rời đi. Khi Tấn Khang quay lại phòng, trông thấy dáng vẻ thất thần của cô, anh liền hiểu rằng không thể không nói ra anh kể hết sự thật cho cô cứ nghĩ cô sẽ vì thương tâm mà khóc không ngờ cô còn bình tĩnh cứ không ngừng hỏi anh không phải cảnh sát nói là vụ đánh bom này không thể nhận diện hết người chết sao hắn còn cơ hội sống phải không sau đó cô vẫn sống chậm rãi an nhàn dần dần cũng không đem chuyện này ra trước mặt anh mà hỏi cô ấy tự lừa mình Một người tàn tật lại chủ động đánh bom, thử hỏi anh ta còn có cơ hội thoát chết sao. Ngay cả Quang Tuấn cũng đã đến xác minh qua những mảnh thi thể cháy xém. Năm tháng cứ thế mà trôi qua, như Quỳnh tuyệt nhiên không có biểu hiện bất thường. Cho đến một ngày nọ, tự dưng cô ấy nghĩ ra điều gì. Từ sáng đi chợ mua bột, mua bơ, kem, về làm bánh, hì hụt đến tận chiều tối. Tấn Khang vẫn kiên nhẫn lặng lặng đứng xa xem cũng bí mật đi theo cô Buổi tối trời mưa nhưng cô vẫn đội ô đi vào một cái ngõ vắng dẫn vào một khu nhà dân cũ kỹ nơi này chẳng bao lâu nữa cũng sẽ bị giải thể Cô đứng cạnh cột đèn lờ mờ đợi từ 7 giờ tối cho đến 11 giờ đêm Cuối cùng Tấn Khang không thể chịu nổi đến trước mặt cô rỗ rành muốn đưa cô về như Quỳnh như đứa trẻ ương bướng Nài nỉ nói Tấn Khang, anh về trước đi Em đợi một lúc nữa thôi Ngày mai em sẽ về nhà, anh yên tâm Em nhất định sẽ về nhà Em muốn đợi cái gì Anh không kìm lòng nổi Xiết chặt lấy cô Anh muốn cô bị đau mà tỉnh ra Như Quỳnh, em bị hoang tưởng rồi Anh vô cùng hối hận Ngày đó anh không nên đồng ý Cùng Quang Triệu Nếu như vậy, người mà cô ấy luôn luôn nghĩ tới Và thương nhớ Sẽ chỉ có mình anh Hắn chết rồi Cuối cùng anh phải nói lớn trước mặt cô Dù biết có thể sẽ làm cô sốc Xét nghiệm ADN trên thi thể cho thấy Hắn đã chết rồi Như Quỳnh lúc này mới gào lên Đây rõ ràng không phải là một câu chuyện Cổ tích lãng mạn Hắn thực sự đã chết Cũng sẽ không có kỳ tích như trong những cuốn phim Nhân vật bỗng dừng xuất hiện Sau tai nạn kinh hoàng Mà mọi người tưởng như Anh ta đã tử nạn sao Người đàn ông dùng cả mấy chục năm Cuộc đời yêu cô Thực sự đã không còn Anh ta đã được giải thoát khỏi tất cả đau khổ và bế tắc Cần Khang vẫn ôm cô Vài áo anh thấm hết mọi nước mắt của cô Anh dịu dàng, bình tĩnh, an ủi Được rồi, nếu em muốn đợi Anh sẽ đợi cùng em Năm nào ngày này Anh cũng sẽ cùng em đến đây đợi Không, em muốn đợi một mình Được, vậy anh ở nhà đợi em. Bóng dáng tấn khang bước đi trong thật cô tịch. Như Quỳnh nhìn anh, cũng cảm thấy rất có lỗi khi tâm tình dành cho anh đã không còn nguyên vẹn như trước. Tình yêu của một người đàn ông khác như một cơn sắm quá lớn, xô đẩy đi mọi thứ đã tưởng chừng như là kiên định trong lòng cô. Nhưng hắn ta lại vĩnh viễn tan biến như bọt biển. Thậm chí, khi trong đầu cô vẫn còn ảo tưởng Muốn tìm kiếm sự tồn tại của anh ta thì lại giật mình khi phát hiện ra cô không biết bất cứ nơi nào để có thể tìm. Giữa hắn ta và cô chưa bao giờ có một dự định tương lai hay một lời hứa hẹn chung. Nếu có cái gì đó để cô hoài niệm chỉ có thể là những ký ức tuổi thơ xa xôi ở khu xóm nhỏ này. Như Quỳnh mở nắp giỏ mùi bánh kem thơm ngậy tỏa ra cô thay hắn vươn tay lấy một miếng nếm thử cũng thay cả phần của hắn mà hứa hẹn. Năm nào cũng sẽ đến tặng quà cho anh. Năm nào cũng sẽ nhận quà. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi trọn bộ tâm lý xã hội có tên gọi Làm Vượng Kế. Cảnh tóc Chuyện hay sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những hộ truyện đặc sắc khác. Để không bỏ lỡ những video chuyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện tiếp theo.